Khi đoạn vân vừa dứt tiếng giống, một sinh vật có hình rồng, toàn thân lóe lên những tia lửa màu xanh lam sông ra, vừa xuất hiện, không nói lời nào. Tên này lập tức triển khai công kích đám thủ hạ của đoạn vân. Trước một đám thủ hạ thực lực cường hãn như vậy, tên quỷ lửa cũng không thể gây ra thương tổn gì cho chúng. Đại băng sơn, đóng băng hắn, phương thức xử sự của tên này làm cho đoạn vân hơi khó chịu, chưa nói gì đã đánh. Có cần phải như vậy không? Đoạn vân vừa ra lệnh. Đại băng Sơn lập tức bắn vào đầu quỷ lửa một đòn công kích chuẩn xác. Quỷ lửa dài gần trăm thước lúc này bị đóng băng hoàn toàn. Nhưng có thể do nơi này có hòa hệ nguyên tố quá dày đặc. Cũng có thể do thực lực quỷ lửa quá cường hãn, Nên không đến 5 giây. Quỷ lửa đã gầm thét phá băng chui ra. Linh hồn chi hỏa trên người hắn vừa bị đóng băng. Lại một lần nữa cháy lên như cũ. diệp cô thành cầm tài quyết thần nhận hướng về phía quỷ lửa vừa mới phá băng chui ra chém ra một kiếm mãnh liệt một kích này trực tiếp chém quỷ lửa thành hai đoạn hai đoạn thân thể quỷ lửa nằm lăn trên đất dãy giụa vô lực mới một kiếm đã chết rồi xem ra món đồ này đúng thật là sinh vật linh hồn nhìn thân thể quỷ lửa chết đứ đừ đoạn vân hơi sững sờ nói thiếu ra ta hạ thủ hơi nặng tay Diệp Cô Thành nói với Đoạn Vân vẻ xấu hổ, Đoạn Vân cười cười, nói chẳng lẽ đối với địch nhân còn hạ thủ lưu tình sao? Loại vật bất tử này, cho dù có thể thu phục được cũng không thể đi tác chiến với chúng ta được. Địa phương duy nhất hắn có thể tồn tại phòng trừng cũng chỉ ở dưới đất thôi. Nhưng linh hồn này thật ra rất cường đại, đáng tiếc linh hồn mang theo hỏa thuộc tính, phòng trừng chỉ có thể cho Ngưu Ma Vương tiêu thụ được thôi. Đoạn Vân đem thân thể quỷ lửa cất chữ, nhìn lướt qua không gian dày đặc hỏa thuộc tính. Đoạn Vân nói: "Nơi này là một nơi tu luyện không tệ, nhưng chỉ thích hợp với Ngưu Ma Vương thôi. Ngươi nói xem, có phải là do nhân phẩm chúng ta không tốt không?" Tiểu Phi Hiệp cười nói. Đoạn Vân cười nói: "Chắc vậy, ai bảo Ngưu Ma Vương đầu óc không nhanh nhẹn chứ? Cái này gọi là người ngốc có phúc." Ngưu Ma Vương Ta sẽ lập một không gian thông đạo giữa nơi này và không gian giới tử của ta. Ngươi cùng sáu đại hỏa long ở đây tu luyện đi. Sáu đại hỏa long, mặc dù thu phục các ngươi làm nô lệ, nhưng sau này các ngươi sẽ phát hiện, cho dù là một nô lệ của đoạn vân ta cũng tuyệt đối cao quý hơn cả chủ thần. Thông qua khế ước nô lệ, ta đã truyền thủ phương pháp linh tu cho các ngươi rồi. Thông qua phương thức này, Ta nghĩ chẳng mấy chốc các ngươi hẳn có thể sẽ chính thức hóa hình, chứ không đơn giản chỉ là hóa lớn lên hoặc nhỏ đi đâu. Hơn nữa tiến độ tu luyện của các ngươi cũng sẽ trở nên rất nhanh, thông qua việc chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Các ngươi có thể có thần cách như chân thần. Cám ơn chủ nhân, sáu đại hỏa long cung kính bái đoạn vân. Thiếu gia, chúng ta đã tìm được tung tích của bộ tộc người tuyết rồi. Một tiểu đội thú nhân võ sĩ đi vào báo cho Đoạn Vân, khẽ gật đầu. Đoạn Vân sai chín đại ác thú hải giới nô lệ trở về. Còn thần Long Âu Đặc Tư và Ni Khả thì được giữ lại bên người, mang theo đám thủ hạ. Bọn người Đoạn Vân bay tới một huyệt động tuyết phong. Còn Ngưu Ma Vương và Sáu Hỏa Long tiền sử nô lệ vừa mới bị thu phục được để lại nơi đó tu luyện. Thu phục Sáu nô lệ này làm cho tinh thần lực của Đoạn Vân hạ xuống chút chút. Nhưng chẳng có gì đáng kể Bán kính bao trùm của thần thức vẫn là mười mấy vạn thước như trước Tinh thần lực của đoạn vân cũng vẫn rất cường đại Sáu đầu hòa hệ hỏa long Tuy nói là bị đoạn vân nhân lúc mê man mà ký khế ước nô lệ Nhưng đoạn vân khi ký khế ước với người khác Đều lưu lại trong ý thức hải của người ta Một hai viên chân nguyên như những quả bom nổ chậm đủ để lấy mạng Thông qua tinh thần lực cường đại trực tiếp lưu lại ấn ký của mình vào ý thức hải của người bị ký khế ước. Buộc phải chấp nhận mình là chủ nhân, ấn ký này sẽ tồn tại vĩnh viễn trong ý thức hải của nô lệ. Bất kỳ thời khắc nào cũng dám thị tất cả suy nghĩ của bên bị khế ước. Chỉ cần tên kia dám can đảm có tâm lý phản bội đoạn vân, thì sự thiêu đốt linh hồn sẽ làm hắn sống không bằng chết. Thiếu ra, thông qua dò xét, chúng ta thấy có mấy vạn người tuyết sống trên cánh đồng tuyết này. Thiếu ra nhìn xem, đây là một người tuyết chúng ta bắt được. Đội trưởng thú nhân khai la chỉ vào một thân thể khổng lồ đang bị trói nằm trèo queo trên tuyết. Chỉ thấy người đó thân cao năm thước. Hình thể hơi giống người vượn. Cả người đầy lông. Duy độc có gương mặt thì mang theo một vài nét đặc thù của nhân loại. Nhưng vẫn có không ít bạch mau. Nhìn qua hung ác quá. Thực lực cũng đạt tới thánh cấp. Có phải là tất cả người tuyết đều có thực lực như vậy không? Nhìn người tuyết đang run lên trước mặt mình, đoạn vân hỏi thú nhân khai la, chúng ta cũng không biết, giữa chúng ta và người tuyết tồn tại vài vấn để về ngôn ngữ giao tiếp, không biết vì sao, chúng ta căn bản không thể nói chuyện được với chúng. Thú nhân khai la trả lời, thiếu ra, đã phát hiện tung tích vài người tuyết nữa, nhưng không rõ số lượng, lúc này lại một tên thú nhân hồi báo đoạn vân, đoạn vân cười cười, nói. Không phải không rõ số lượng. Mà là ba vạn. Chúng ta bắt một người. Họ liền triệu tập ba vạn đại quân. Đám gia hỏa này rất có ý tứ Mười thần long. Hiện hình đi. Đoạn vân vừa ra lệnh. Mười đại thần long dùng một tư thế tuyệt cường. Trực tiếp làm cho một tảng tuyết rất lớn bay mất. Mấy vạn đại quân người tuyết. Không hề còn được tuyết che giấu nữa. Xuất hiện xung quanh bọn người đoạn vân. Tộc dân người tuyết. Bảo tộc trưởng các ngươi ra đây Nếu chúng ta muốn khai chiến với các ngươi Các ngươi căn bản không có lực hoàn thủ đâu Nhìn mấy vạn người tuyết có chút hoảng loạn Đoạn vân dùng một loại ngữ khí vui vẻ nói Chẳng mấy chốc Tộc trưởng người tuyết đã xuất hiện trước mặt đoạn vân Có thể coi hắn là một người tuyết cường tráng Đầu lĩnh người tuyết dùng một thứ tiếng đại lục hơi ngạo nghịu nói với đoạn vân Cường giả cường đại Chúng ta khổ lắm Vì sao ngài lại bắt tộc dân chúng ta? Đây là ngự khí gì? Lại có người đem dùng loại ngự khí này để nói chuyện được sao? Từ cách nói của tên đầu lĩnh, đoạn vân đoán rằng trí lực của đám người tuyết này cũng không được tốt lắm. Ngươi là tộc trưởng người tuyết à? Các ngươi có bao nhiêu người? Chúng ta có 12 vạn tộc dân. Đầu lĩnh trả lời, ta muốn các ngươi thần phục dưới chân ta. Đoạn vân trực tiếp nói với tên đầu lĩnh mục đích của mình Mặc dù các ngươi rất cường đại Nhưng bộ tộc người tuyết chúng ta có tôn nghiêm của mình Tuyệt đối không làm nô lệ Tên đầu lĩnh nói vẻ rất chính nghĩa Ý của ta là muốn cho các ngươi thành dân chúng của ta Ta có thể cam đoan các ngươi sau này không còn phải lo chuyện cơm áo nữa Không lo chuyện áo cơm Ý của người là có thể làm cho tất cả tộc dân được ăn cơm no ả Trên mặt tên đầu lĩnh vô cùng hưng phấn, có thể cho các ngươi ăn cơm no. Đoạn vân bất lực nói, tại sao thu phục một chủng tộc lại phải dùng cơm nhỉ? Ta đáp ứng xuất lĩnh tất cả tộc dân quy thuận ngài, xin ngài nhận lấy sự thuần phục của ta. Tên đầu lĩnh trực tiếp cúi người hôn giày đoạn vân, nhưng cử động của hắn lại làm đoạn vân giật bắn cả người. Cứ như vậy, bộ tộc người tuyết đã bị đoạn vân dùng cơm để thu phục. Sau này đoạn vân mới hiểu rõ hơn, vận mệnh người tuyết cũng đích thật rất bi ai Trong băng thiên tuyết địa, họ rất khó tìm được đồ ăn Họ dùng săn bắn làm kế sinh nhai Còn con mồi thì chỉ là những con thú sinh sống trên tuyết Nói cách khác, bọn người kia hẳn phải dùng chữ dã nhân để hình dung là đúng nhất Nhưng đoạn vân rất coi trọng thực lực bộ tộc người tuyết Bộ tộc người tuyết, một người trưởng thành đại khái có thực lực thánh cấp Từ 12 vạn người tuyết ở đây, Đoạn Vân rút ra 5 vạn người tổ kiến thành một đại quân người tuyết. Đối với những tộc dân người tuyết còn lại, Đoạn Vân vốn muốn đưa đi chỗ khác. Nhưng họ không muốn đi đâu cả. Đoạn Vân đã ra lệnh cho đám ải nhân tới đây kiến tạo rất nhiều sơn động ấm áp an toàn cho đám người tuyết có vận mệnh khả bi này. Hơn nữa còn cung cấp cho họ nhiều loại công cụ tiên tiến. Dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân, Năng lực chống cự thiên nhiên của bộ tộc người tuyết được đề cao rất nhiều Bộ tộc người tuyết từ đây thời khắc nào cũng nghi nhớ ân tình của đoạn vân Trực tiếp đưa đoạn vân trở thành thánh chủ của bộ tộc người tuyết Đương nhiên rồi Công việc thu phục bộ tộc người tuyết là do đại quản gia ước hàn phụ trách Còn việc chiêu mộ đại quân người tuyết Là do quân bộ gia tộc phụ trách xử lý Ngày thứ hai sau khi tộc người tuyết đồng ý quy thuận Đoạn vân mang theo đám thủ hạ trung đoan. Bay thẳng về phía nam của Hoang Bắc Tuyết Sơn tới tử vong sa mạc. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 351 Tẳng Kinh thị Cử Thú Đích Nữ Nhân Gió Cát Đầy Trời. Hồng Hoang Tiêu Điều. Cả sa mạc tử vong quả thật cũng đã được địa tinh gia tộc dò xét khá kỹ lưỡng và đầy đủ. Phía bắc sa mạc tử vong là sa mạc Gobi. Nơi này có một thế lực đoạn vân muốn thu phục cử thú hồng hoang. Cử thú hồng hoang là cử thú tiền sự có hình thể rất lớn. Họ không biết ma pháp, nhưng thân thể họ rất cường hãn, Lực phòng ngự cũng rất cường đại. Nếu dùng giai vị để tính toán mà không tính đến trí lực thì cử thú hồng hoang hẳn là có thể xếp vào loại thần cấp. Trên bầu trời sa mạc hoang vô Gobi, thưởng thức những giải cát vàng kéo dài bất tận phía dưới. cảm thủ cơn gió đông lạnh cắt ra của giải đất Gobi với khí hậu khô khan đặc hữu. Đoạn Vân mang theo đám thủ hạ bay từ từ khắp bầu trời thăm dò, tìm kiếm như vậy không phải hành xác a. Nơi này kiếm đâu ra cử thú hồng hoang chứ? Tiểu phi hiệp tự hồ rất bực mình với khí hậu đáng chết này. Mặc dù hắn hoàn toàn không bị hoàn cảnh ác liệt nơi này làm ảnh hưởng, với thực lực của đám thủ hạ hiện giờ, Cho dù có ở vào chỗ có bào cát lớn nhất cũng không có chuyện gì phải lo lắng quan tâm. Đích thật là thê lương. Nhưng theo như địa tinh gia tộc báo cáo. Nơi này đích thật có cử thú hồng hoang đó. Kiên nhẫn một chút đi. Thần thức đoạn vân tỏa ra. Tìm kiếm khắp các nơi. Toàn bộ đều ở ngầm dưới đất. Ngươi đánh vài cũ xuống đất đi. Sau một phen dò xét. Đoạn vân nhếch mép cười. Đoạn vân vừa ra lệnh xong. Địa hệ thú hoàng cấp 14, lập tức phi thân lên cao điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó đấm mạnh một cú như trời giáng xuống đất. Bọn người Đoạn Vân đang đứng trên không trung bỗng thấy từng vòng sóng nối tiếp nhau từ phì tử làm trung tâm lan ra bốn phía. Một kích này tựa như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gây nên những vòng sóng nối đuôi nhau lan ra. Một kích của phì tử trực tiếp chấn động toàn bộ đất cát trong vòng bán kính trăm dặm. Một kích của phì tử vừa qua đi vô số cự thú hồng hoang Từng con từng con chen nhau chui ra Đám giá thú bị kích thích chạy trốn điên cuồng Tiếng gầm gào khi chạy trốn Kéo theo những cử thú khác Càng ngày càng nhiều cự thú hồng hoang bắt đầu hoảng loạn chạy trốn Ngươi xem món đồ này làm sao thích hợp làm tòa kỵ được Ngươi xem Hình thể bọn chúng cộng thêm giai vị nữa xem ra hơi kém Chỉ là thần cấp thôi Đám kỵ binh này xem ra không dùng được Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân Nhìn đám cử thú chạy tán loạn Đoạn Vân cũng là có chút thất vọng Cử thú hồng hoang cao hơn 20 thước Đích thật không thích hợp để làm tòa kỵ Nhưng chẳng lẽ cứ bỏ qua bọn chúng sao Nếu dùng đám cử thú hồng hoang thần cấp Để làm lực lượng xung phong thì quá thích hợp Số lượng cử thú hồng hoang cũng không tệ Phòng chừng có trên vạn con chứ ít gì Thiếu ra Ngài nghĩ có thể cho cuồng chiến sĩ cưới đám cử thú này được không Họ có lực phòng ngự rất cường đại Lại là thần cấp Lực phòng ngự đạt tới siêu dai Nếu trong tương lai Ta có cách giúp họ tiến dai Vậy thì thực lực của họ sẽ càng cường đại hơn Pháp Lạp Kỳ đề nghị Đoạn Vân Đoạn Vân lắc lắc đầu Nói Ngươi nhìn chúng thân cao 20 thước Trừ phi chúng có thể tự do biến hóa hình thể Nếu không đám cự thú hồng hoang này căn bản không làm tòa kỵ được. Đạt nhĩ ba. Ngươi bắt một đầu tới đây. Sau khi đoạn vân ra lệnh. Đạt nhĩ ba phi thân xuống. Dùng hình dạng con người bắt một con cử thú hồng hoang to cành. Ở một chỗ đất bằng phẳng. Đoạn vân tiến hành kiểm tra đầu cự thú hồng hoang này một phen. Đây là một đầu cử thú thần cấp trung dai. Nhưng lực phòng ngự của hắn đã đạt tới siêu dai. Nói cách khác. Không có lực công kích cấp 12 thì đừng tưởng đến việc động vào một cọng lông của hắn. Đầu ra hỏa này giả tính 10 phần. trí lực cực thấp. Hắn là thần cấp nhưng đại khái chỉ là một ma thú có trí tuệ cấp 5 cấp 6. Nghe đã không hiểu tiếng người. Thì đừng nghĩ tới chuyện nói chuyện tiếng người. Thông qua thăm dò kết cấu bên trong cử thù. Đoạn vân cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn phát hiện ra thân thể đầu cử thú này chỗ nào cũng có gân mạch. Thậm chí gân mạch nó nhiều hình dạng khác nhau Không nói nhiều nữa Cho ngươi vài viên tẩy tủy đan xem thử ngươi Tẩy cân phiệt tùy thành giống gì Ước chừng sau nửa giờ đại lục Đoạn vân nở nụ cười Mấy thủ hạ hắn cũng cười hô hô Mà phì tử thì đỏ mặt lên Cử thú hồng hoang sao lại biến thành một mụ đàn bà trần chuồng Đạt nhị ba tiện tay vung lên chụp lấy con thú này Đây là một người đàn bà cơ bắp rất phát triển Trông rất xấu Nhưng trong mắt đoạn vân, mụ đàn bà này cũng rất mỹ lệ theo cách nhìn của hắn. Thực lực người đàn bà này đã tăng lên tới cấp 12, đoạn vân dám cam đoan trăm phần trăm. Dưới tình huống bình thường 5 viên đặc cấp tẩy tủy đan có thể làm cho thần trung dai đạt tới siêu dai. Hơn nữa lần đầu tiên phục dụng sẽ có tác dụng tẩy tủy cho đầu cự thú hồng hoang. Đây là một loại tiến hóa. Thông qua những ngân mạch kỳ dị của cử thú cộng với tác dụng tẩy tủy của thuốc sinh một loại siêu cấp tiến hóa. Đây tuyệt đối là một một kỳ tích. Sao ta biến thành như vậy được? Chuyện gì thế? Mụ đàn bà do cử thú biến thành nhìn thân thể mình trông rất hoảng loạn. Rồi hoảng sợ nhìn đoàn người đoạn vân đang chăm chú nhìn thân thể mình. Tiếng nàng nói chính là một loại thú ngữ tiền sử. Đoạn vân dùng thú ngữ của Đại Văn Sơn nói. Ngươi hẳn là biết ngươi là một đầu cự thú hồng hoang chứ. Nhưng ta bây giờ sao lại biến thành người trong truyền thuyết được chứ. Mụ đàn bà đó nói giọng rất hoảng loạn. Trong ngữ khí nàng vẫn còn vẻ cuồng dã của giá thù. Là ta biến thành người cho ngươi đó. Ngươi vẫn còn có thể biến thành cử thú như trước. Đoạn vân lạnh lùng nói. Sau khi để phì tử. Kẻ đã từng biến một bạch hùng công chúa thành một tiểu cô nương. Dạy cho mụ đàn bà này một hồi. Mộ cử thú hồng hoang cuối cùng cũng có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và cử thú hồng hoang. Nàng còn có thể tùy ý điều chỉnh hình thể của mình. Nàng còn học được cách làm như thế nào để viễn hóa lông mau trên người mình thành quần áo. Chủ nhân vĩ đại, ngài đã cho ta có trí tuệ siêu cường. Ta vĩnh viễn thuần phục ngài. Sau khi hiểu được mọi việc, mụ đàn bà này nói, Bộ tộc cử thú hồng hoang các ngươi có bao nhiêu tộc dân. Đoạn vân hỏi vấn đề mà mình quan tâm, chủ nhân vĩ đại, vấn đề ngài hỏi không ai có thể trả lời ngài được. Nữ lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn nói thẳng, ngươi triệu tập tất cả cử thú hồng hoang lại đây cho ta, ta sẽ có thể làm cho tất cả tộc dân của ngươi tiến hành tiến hóa. Đoạn vân nói, chủ nhân vĩ đại nhân từ, ta có thể thử một lần, ta là cử thú đầu tiên hóa thành người, tộc dân khác hẳn là sẽ nghe ta. Mụ lực sĩ cơ bắp này cố hết sức biểu đạt sự trung thành của mình trước mặt đoạn vân Thậm chí còn dùng phương thức đặc hữu của cử thú để biểu đạt nữa dùng đầu lưỡi hôi rình liếm thân thể đoạn vân Người mau triệu tập tất cả cử thú hồng hoang thần cấp trở lên lại đây Vội vàng lui ra phía sau một bước Đoạn vân gạt bắn đầu cử thú hình người này đổi trở về Sau khi mụ lực sĩ cơ bắp này đi tìm tộc dân của mình Đoạn vân ra lệnh cho Pháp Lạp Kỳ Pháp Lạp Kỳ kéo toàn bộ Cuồng Long lưỡng Sư qua đây. Cuồng Long lưỡng Sư lần này có một nhóm toa kỵ chiến lực cường hãn rồi. Thông qua sự cố gắng và vất vả không ít, 8000 đầu cự thú Hồng Hoang thành công ký kết khế ước kỵ sĩ với đám cuồng chiến sĩ của Cuồng Long lưỡng Sư. Trong vòng 2 ngày sau khi tìm tòi lật tung cả khu vực này lên, lại có thêm một vạn đầu cự thú Hồng Hoang được tìm thấy. Để sử dụng đám cự thú Hồng Hoang này Đầu tiên đoạn vân định để một vạn binh lính cuồng long lưỡng sư đã có thực lực hậu dai dài khế ước với đám địa hành long. Nhưng những cuồng chiến sĩ trước sau nhất định không dứt bỏ được với những địa hành long đã hợp tác với mình bao lâu nay. Vì vậy một vạn cử thú hồng hoang trở thành tòa kỷ cho cuồng Ngưu sư đoàn. Chỉ có vậy mà một vạn tiểu tử ngưu đầu vui như điên, cũng làm cho vài sư đoàn thú nhân khác mắt đỏ lên vì ghen tị. Cử thú hồng hoang trí lực thấp cũng nằm cả trong tay của đoạn vân. Sau khi ký khế ước Đoạn vân hao phí 10 thùng lớn đặc cấp tẩy tủy thủy dùng những nguyên liệu đặc biệt luyện chế ra Trực tiếp cho họ tiến hóa Trải qua một phen tiến hóa Đám cử thú hồng hoang có thể hoàn thành hóa hình Còn thực lực của họ cũng tăng lên rất nhiều Thực lực trung bình đạt tới cấp 11 hậu dai Hai vạn cử thú hồng hoang vừa thu phục trực tiếp làm cho thực lực trong tay đoạn vân tăng lên rất nhiều Năm ngày trôi qua nhanh chóng Đây là tính luôn cả thời gian đoạn vân đã về Á Cương vài ngày. Sai bốn tiểu đệ của mình luyện ra mười thùng lớn đặc cấp dược thủy, còn lệnh cho người kiến tạo quân doanh thích hợp cho cử thú hồng hoang ở. Đám cử thú này trí lực thật sự quá thấp. Nếu muốn thao luyện bọn họ thành đại quân hợp cách, hẳn là một việc lâu dài. cuồng Long Lưỡng Sư và cuồng Ngưu Sư đoàn một thời gian sau đó đều phải ngừng hết mọi việc. Nhiệm vụ duy nhất của họ là mau chóng huấn luyện đám cử thú hồng hoang thành tòa kỳ hợp cách, thậm chí là những binh lính hợp cách. Nếu có thể họ thậm chí còn gánh vác cả trách nhiệm đề cao trí lực cho cử thú hồng hoang. Binh lính có suy nghĩ quá đơn giản thì căn bản cũng không phải là binh lính hợp cách. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 352 Mã Nghĩ Giả Phong Cuồng An trí xong đám cử thú hồng hoang Đoạn vân mang theo thủ hạ tiếp tục hướng về phía Nam, dân số của các chủng tộc ở đây đại khái khoảng 10 vạn tộc dân, thực lực trung bình đại kiếm sư cấp 8. Những chủng tộc sống trên cát này có ưu thế tại sa mạc tử, để đối phó với bộ tộc xã nhân. Đoạn vân điều 50 vạn đại quân nhanh sói tới, mang theo đủ không gian trang bị, dưới đợt càn quét của 50 vạn đặc chủng nhanh sói có thực lực kiếm thánh, những chủng tộc dã man trong sa mạc bị quét sạch sẽ. Đoạn Vân phát hiện những chủng tộc này có trí tuệ rất thấp, hơn nữa còn rất man dở và thực lực kém, nên Đoạn Vân đã dùng một loại phương thức trực tiếp, bắt toàn bộ 10 vạn xá nhân lên, sau đó biến toàn bộ xá nhân tộc thành nô lệ binh. Đám xá nhân tộc hóa ra thích thân phận này, bởi vì làm nô lệ binh của Đoạn Vân, họ sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cảnh hàng ngày đều có nguy cơ bị chết ở sa mạc tử vong. Những nô lệ binh này, Dưới cây gậy và củ cà rốt của nhân loại Đều trở thành lương dân chân chính Năm bộ sa mạc tử vong Đoạn vân gặp được họ hàng long tộc thần lằn đất Thông qua nghiên cứu Đoạn vân cuối cùng biết vì sao long tộc lại bị cho là thần lằn thần lằn đất Thân dài 10 thước Hơi giống với địa hành long Nhưng dài hơn Những con thần lằn đất này có thực lực không mạnh lắm Thực lực đại khái ở cấp 8 gân mạch của họ rất kém Dùng tẩy tủy đan không thể làm cho họ phát sinh tiến hóa được. Đối mặt với chủng tộc như vậy, đoạn vân sẽ làm sao? Giết lấy ma tinh, hay là thu phục họ? Trước tiên cứ giữ lại để luyện binh, rồi sau này thu phục. Cứ như vậy, dưới sự càn quét của một nhóm tướng sĩ nhanh sói khác. Gần 10 vạn thần lằn đất đã trở thành tù binh. Còn sau khi trở thành tù binh, bọn chúng đều trở thành sủng vật của đám xã nhân nô lệ binh. Nói cách khác, thông qua đám xã nhân nô lệ binh, đoạn vân cũng làm cho đám thần lằn đất này phát huy tác dụng nhất định. Bọn người kia tương lai sẽ là một nhóm vũ lực để chống lại cuộc xâm lăng của ma tộc sau này. Thông qua phương thức này, đoạn vân cũng cơ bản thu phục hết những thế lực chủ yếu bên trong sa mạc tử vong. Thấy cả vùng sa mạc này quả là quá hoang vu. Hán bèn sai thần Long Âu đặc tư làm mưa ở đây vài ngày. Sau đó lại sai tinh linh nữ thần Tina thi triển thần tích trên vùng sa mạc dùng suối sinh mạng tiến hành lục hóa, vừa đúng lúc mùa xuân đang tới. Vạn vật sinh sôi, thích hợp cho các loại cây phát triển. Một nhóm tinh linh gia tộc và đám người khổng lồ thích cây cối được cử tới đây, ươm mầm giống cỏ cây trên vùng sa mạc. Thậm chí có vài địa phương còn xuất hiện những rừng cây nhỏ, những cây lớn tán rộng được trồng khắp nơi, giống như một đội ngũ binh lính dày đặc. Phòng thủ cho biên cương của nhân giới. Sa mạc tử vong được hậu nhân gọi là hòn ngọc sinh mạng. Ra khỏi sa mạc tử vong. Đoạn vân mang theo đám thủ hạ tới một giải đất mang tên sa mạc Gobi. Toàn bộ nơi này được bao phủ bởi một vẻ thê lương. Đây còn là một đại hiểm địa. Một đại hiểm địa của nhân loại. Nơi này có một số lượng rất lớn loại kiến ăn thịt người. Đối với những con kiến này. Chúng ta sẽ xử lý ra sao đây. Mấy con kiến này giai vị không cao. Hơn nữa trên bản đồ còn có ghi ra 10 tổ kiến lớn. Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân nói, yên tâm. Chúng ta chỉ cần thu phục kiến hoàng là được. Mấy con kiến bé bé khác cũng sẽ thành quân đội của chúng ta. Đến lúc đó, đám kiến này tuyệt đối là một đại quân chống đỡ ma tộc cho chúng ta. Ta thấy mấy con kiến này không nhỏ chút nào. Liếc một tổ kiến phía trước. Đạt nhị ba vẻ mặt hứng thú nhìn đoạn vân, cái con kiến bé bé mà đoạn vân vừa nói không nhỏ chút nào. Những con kiến này, mỗi một con đều to bằng một con ma mã, con ngựa dùng ở đây, bình thường. Thân cao hai thước, sáu cái chân dài ngoàng, tốc độ còn có thể nhanh hơn ma mã nhiều. Nhìn một con kiến chạy rất nhanh dưới chân, đoạn vân chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười thật to. Vậy là vấn đề tòa kỹ cho nanh sói đại quân đã được giải quyết hơn phân nửa rồi. Không thể nào, ngươi muốn dùng món đồ này làm tòa kỵ hử. Nhìn đám kiến dày đặc dưới chân, tiểu phi hiệp hơi giật mình nói. Mắt chăm chú nhìn những con kiến khổng lồ dưới chân. Đoạn vân cười nói, sao? Không được à? Phải biết rằng, những con kiến phía dưới, một con kiến bình thường cũng có giai vị cấp 8 rồi. Còn đám kiến đội trưởng cho đến kiến tướng có thực lực cửu cấp hoặc hơn Ngươi nhìn xem Bọn chúng vừa ổn trọng vừa có tốc độ siêu nhanh Có thể vượt núi băng rừng Lực phòng ngự siêu cường Đó chẳng phải là tòa kỷ tốt nhất cho thủ hạ đại quân của ta sao Ta đang buồn vì 300 vạn tướng sĩ nhanh sói đang thiếu tòa kỷ đây Những con kiến đáng yêu này có thể cung cấp cho bổn thiếu ra không ít tòa kỷ xịt Diệp cô thành nhíu mày nhìn đoạn vân nói Thiếu ra, ta thấy nếu muốn thu phục những con kiến này cũng không dễ dàng đâu, nơi này còn có cao thủ. Đoạn vân cười vẻ đã biết, nói, ta cũng đã nhận ra rồi, từ khí tức đó, bọn chúng hẳn là thần của đám kiến này. Chúng ta trước tiên gặp cái đám gia hỏa này trước. Đoạn vân tạm thời bỏ qua việc hâm mộ ý tưởng dùng kiến làm tòa kỵ, mang theo đám thủ hạ hướng tới một giải đất bằng phẳng xa xa. Tới một khoảng đất nhìn qua một bình nguyên mênh mông. Đoạn vân mang theo đám thủ hạ dừng lại. Tên gia hỏa đó ở đây à? Nhìn bình nguyên trống trải. Đạt nhị ba hỏi đoạn vân vẻ nghi hoặc đoạn vân khép hờ hai mắt nói lạnh lùng, dưới đất. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ra hiệu của đoạn vân. Đầu đại địa chi hùng lại một lần nữa làm một cú công kích mặt đất. Ai dám dương oai ở địa bàn của kiến thần đại nhân? Sau một trận rung trời chuyển đất. Mười con kiến phá thổ trôi ra. Ngươi lại phát tài rồi. Mấy con đó một thân hắc giáp. Nếu dùng làm khôi giáp thì tuyệt đối có chất lượng siêu cường. Nhìn vài con kiến cảnh càng thực lực cấp 12 trước mắt. Tiểu phi hiệp cười nói với đoạn vân. Đoạn vân cười cười. Nói, nếu thần của kiến cũng chỉ có vài tên thủ hạ như thế này. Vậy thì kém quá. Lần này tới đây. Xem ra thật sự đơn giản rồi. phía dưới có một không gian ngầm thật lớn không gian ngầm này hẳn còn có rất nhiều cao thủ kiến giới không ngờ chỗ hoang vu này lại còn có nhiều cao thủ như vậy vừa rồi ai tiến hành công kích kiến giới con kiến đầu lĩnh quay về bọn người đoạn vân dùng ngôn ngữ tiền sử mà gào lên đoạn vân cười cười đáp lại là ta ở đây các ngươi có kiến thần xin ngươi gọi kiến thần của các ngươi ra đi Kiến thần đại nhân ngươi nói muốn gặp là được sao? Không đúng, nhân loại này làm sao có thể nói được thú ngữ tiền sự? Chẳng lẽ ngươi là thần giới? Nhớ ra vấn đề này, tên kiến đội trưởng lúc này vô cùng hoảng loạn. Còn những con kiến khác cũng phát run. Xem ra những con kiến này rất e ngại thần giới. Nhưng từ sự e ngại thần giới đó, đoạn vân dám khẳng định một việc. Đó là những con kiến này không dễ trêu. Không phải ai cũng có tư cách e ngại thần giới. Đám kiến này e ngại thần giới. Vậy nói cách khác. Những con kiến này hẳn là là có thực lực nhất định. Chúng ta trực tiếp công vào nhé. Đạt nhị ba lúc này nói với đoạn vân. Nhưng hắn bị đoạn vân lường một cái im bặt Ta bảo ngươi đi gọi kiến thần của các ngươi thì mau đi đi. Nếu không. Ta tiêu diệt ngay cái ổ nho nhỏ này cho ngươi xem. Đoạn vân có vẻ đã nổi giận. Trong khi nói. Đoạn vân còn phát ra uy áp, đoạn vân dù sao cũng có tới mười mấy nô lệ cường giả có thực lực chân thần hậu dai, dù là chỉ mượn chút uy áp, cũng đủ để làm cho đám tiểu lâu la cấp 12 đau đớn không chịu nổi. Sau một trận uy áp của đoạn vân, hơn 10 con kiến như vừa qua bên bờ sinh tử, lui về huyệt động với vẻ khủng hoảng, đoạn vân sở dĩ cần làm như vậy là muốn ngài thần thức ấn ký vào tên kiến đội trưởng. Sau đó để thần thức mình đi theo tên kiến đội trưởng đó gặp thần kiến kia xem sao Có thể là bị vị kiến thần hạ một vài cấm chế Nên thần thức đoạn vân căn bản không thể lan sâu xuống dưới thế giới ngầm ở đó Thông qua thần thức gắn vào kiến đội trưởng Cũng tương đương với một đôi mắt đặt trên người kiến đội trưởng Đoạn vân đã thấy được cung điện ngầm của kiến giới Hầm ngầm ngang dọc đầy những thông đạo Cũng có rất nhiều con kiến Hơn nữa thực lực những con kiến này đều không kém Sau khi tới lui một chặp trong mê cung Tên kiến đội trưởng đi tới một đại điện Trong đại điện kiến Trên ghế thủ tòa có một quái vật đầu người thân kiến Đầu người lại có một khuôn mặt tuyệt đẹp Trên người một con kiến lại mọc ra một đầu người xinh đẹp như vậy Loại hiện tượng này đích thật quá kinh khủng Chẳng lẽ đây là loại kiến người Còn thực lực của vị này cũng rất khá Đạt tới chân thần trung giai Hai bên đại điện, tổng cộng có 9 con kiến rất lớn đang đứng cung kính. 9 tên gia hỏa này, lại cũng đầu người thân kiến. Có nam có nữ, bọn chúng đều có thực lực chân thần sơ dai. Kiến mà như vậy sao? Thế giới này có phải là quá điên cuồng không? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com, chương 353. Hiếu nhị trưởng chứ Mỹ nhân đầu tổ kiến ngầm này ngoại trừ 10 đại cao thủ cấp bậc chân thần còn có một đoàn kiến binh lực lượng cấp bậc cũng kinh khủng không kém. Trải thần thức ra dò xét, đoạn vân phát hiện tổ kiến ngầm này có khoảng trăm con kiến lớn cấp bậc đấu thần. Trên một vạn kiến binh cấp 12, 10 vạn kiến binh cấp 11, nói cách khác, một tổ kiến ngầm nho nhỏ này là cả một tiểu thần giới. Cũng nên nói thêm về cấu trúc của kiến giới ngầm này. Một thế giới ngầm dưới đất đan sen chằng chịt. Có rất nhiều huyệt động và thông đạo ngang dọc. Thế giới ngầm này rộng không thấy bờ. Sâu không thấy đáy. Không ai biết rốt cuộc nó khuyết trương tới đâu. Từ những tính toán của địa tinh được thể hiện trên bản đồ. Mười tổ kiến lớn dùng chính nơi đây làm trung tâm. Chỉ một bộ phận lộ trên mặt đất của đám kiến ăn thịt người này đã rộng bằng nửa thiên long đế quốc. Căn cứ vào tính toán phòng trừng của địa tinh. Nửa diện tích nguyệt cầu thần giới có kích cỡ tương đương với một thiên long đế quốc. Nói cách khác, kiến giới ngầm tuyệt đối là một thế lực rất cường đại. Một thế lực có thực lực cấp bậc cỡ thần tộc. Việc phát hiện ra kiến giới ngầm làm cho Đoạn Vân không thể không cảm thán. Thế giới này quả là không công bình. Tại sao nhân giới mà mình nắm trong tay lại có thực lực yếu như vậy? Quả thật Đoạn Vân quên mất một điều. Nếu nhân tộc mà cường đại thì hắn có cơ hội thống nhất nhân giới không chứ Khi tên kiến thần đầu người mình kiến nghe tên kiến đội trưởng báo cáo xong Nàng dùng xúc giác phát ra một loại mệnh lệnh kỳ quái Miệng nàng phun ra những âm tiết rất lạ tai Ngay sau đó, đoạn vân cảm giác được cả kiến giới ngầm đều sôi trào Từng đoàn binh lính kiến lao về phía bọn người đoạn vân dưới sự chỉ huy của kiến thần Lũ kiến từng đàn tới tấp phá đất chui ra Kiến giới đại quân trận hình nghiêm mật đứng đối diện với bọn người Đoạn Vân. Đoạn Vân còn phát hiện trong kiến giới đại quân lại còn có bộ đội không trung phi kiến quân đoàn. Vị kiến thần đầu người thân kiến đứng trước đại quân. Tiếp theo sau là 9 đại cao thủ kiến giới thực lực chân thần sơ giai. Sau đó là 100 kiến càng cấp bậc đấu thần. Và cuối cùng là 2.000 đại quân kiến thực lực đều là cấp 12. Vì sao các ngươi tới quấy nhiễu kiến giới của ta? Cho dù ngươi đại biểu cho cả thần giới. Bộ tộc chúng ta cũng tuyệt đối không e ngại ngươi đâu. vì kiến thần dùng một loại thanh âm khá ngọt ngào dễ nghe nói với đoạn vân. Ngôn ngữ chính là thú ngữ tiền sử. Đây quái vật gì thế? Sao lại có một cái đầu người? Nhìn qua kinh khủng quá. Hơn nữa còn là một A-di nói nghe dễ thương quá. Vì từ tiểu mũm mĩm nuốt nước miếng. Ánh mắt trơm trước. Nói với đoạn vân. Ta nhìn là muốn ói. Sao một cái đầu tuyệt đẹp như vậy lại mọc và sinh trưởng trên thân hình một con kiến chứ? Không được. Nếu ngươi muốn thu phục nàng, ngươi phải đổi đầu nàng sang chỗ khác. Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân. Vẻ mặt có chút ghê tởm. giơ tay về phía sau. Đoạn Vân ra hiệu cho đám thủ hà im lặng. Ngươi là kiến thần. Kiến thần của kiến giới A. Đoạn Vân dùng thú ngữ tiền sự đáp lại đầu quái vật này. Ta đúng là kiến thần Angelino. Ngươi là ai? Cái đầu người trông rất mỹ lệ, hơn nữa còn biểu cảm rất phong phú như mặt của người thật. Nhìn cái đầu nàng quả thật đáng hâm mộ, Đoạn Vân thở dài lạnh lùng nói, ta tên là Đoạn Vân, bây giờ là người đứng đầu cả nhân giới. Còn khu vực của kiến giới các ngươi cũng là địa bàn của nhân giới ta. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt dân chúng kiến giới quy thuận ta, đứng đầu nhân giới, địa bàn nhân giới. Nơi này là địa bàn kiến giới chúng ta Không thuộc nhân giới các ngươi Nền văn minh kiến giới đã phát triển ở đây trên vạn năm Còn nhân tộc các ngươi chỉ có lịch sử văn minh mấy ngàn năm mà thôi Ngươi dựa vào cái gì mà nói nơi này là của ngươi Chúng ta đã tuân thủ theo quy định của thần giới Ẩn náu ở chỗ hoang vu này rồi Chẳng lẽ các ngươi còn không buông tha cho chúng ta sao Kiến thần Angele phẫn nộ nói Đoạn vân cười cười Nói, Angelina, ta muốn biết ngươi thấy thần giới như thế nào. Dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn đoạn vân. Kiến thần Angelina nói, nhân giới trước nay đều quy phục thần giới. Nếu không vì sự can thiệp của thần giới. Kiến tộc và trùng tộc chúng ta làm gì mà phải ẩn náu ở chỗ này chứ? Còn đám nhân loại nhược tiểu các ngươi làm gì có tư cách sinh sống ở đông đại lục giàu có? Lại còn có cả trùng tộc nữa a Mức độ phức tạp của thế giới càng lúc càng tăng rối tung rối mù lên. Ngươi hẳn không phải là thế lực quy phục thần giới đó chứ? Đoạn vân hỏi nhỏ. Ngươi không phải thần tộc à? Ngươi rốt cuộc là đại biểu cho thế lực nào? Nghe đoạn vân hỏi như vậy. Angelina hơi giật mình hỏi lại. Đoạn vân khẽ cười một tiếng. Nói, ta nói rồi. Ta đại biểu cho cả nhân giới. Ta là người đứng đầu đại lục. Muốn đưa kiến giới đầu thân dưới cờ Trung Hoa gia tộc của ta, ta muốn kiến giới các ngươi cũng phải theo họ của Đoạn Vân ta. Ngươi là nhân loại à? Không để ý đến ngôn từ kiêu ngạo của Đoạn Vân, Angelina hỏi Đoạn Vân vẻ mặt nghi hoặc. Đoạn Vân khẽ gật đầu nói, thần tộc ngàn năm trước đã triệt ly khỏi đại lục. Bây giờ mộng đa lợi á, thậm chí là A Lý Tây đa đều là cơ nghiệp của Trung Hoa gia tộc ta. Nếu ngươi dẫn dắt cả kiến giới của ngươi quy thuận chúng ta, ta sẽ đối xử tốt với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không biết thời vụ, vậy đám kiến nho nhỏ của ngươi vĩnh viễn sẽ không tồn tại nữa. Nhân loại trở nên cường đại như vậy từ bao giờ thế? Không ngờ, sau khi thần giới rời bỏ đại lục, cả đại lục lại do một tên nhân loại thống trị. Nhưng đoạn vân, ta muốn biết ngươi có đủ tự tin để đối phó với kiến giới hùng mạnh của ta không? Chỉ dựa vào tổ hợp 100 tên kỳ quái Sau lưng ngươi ư Angelina cười to nói với đoạn vân Đoạn vân khẽ cười nói Angelina Đối với một chủng tộc cường đại Nhưng không chịu quy thuận, Ta bình thường đều lựa chọn phương thức là toàn bộ diệt sát Nếu ngươi thấy ngươi có đủ thực lực Ngăn cản sự tiến công của đại quân Trung Hoa Thì ngươi cũng có thể tận lực thử xem Nghe đoạn vân nói thế Angelina dùng một ngữ khí uy hiếp nói Đoạn vân Cho dù ngươi nắm chắc có thể bắt được ta, nhưng ngươi có nghĩ tới kết quả khi khai chiến với kiến giới chưa? Ta thực sự muốn biết, nhân tộc không có thần giới chống lưng làm chỗ dựa có vốn liếng gì mà dám chống lại kiến giới của ta. Ngươi dùng ngôn ngữ quái quỷ nói chuyện gì với mụ gia hỏa đó thế? Trực tiếp đánh đi, nhiều lời làm gì? Thế giới này chỉ có nắm đấm của ai mạnh thì đó là chân lý. Ta càng nhìn gương mặt đó thì càng khó chịu. Nếu mụ đó xấu một chút thì tốt hơn Sau khi nghe đoạn vân nói chuyện xí xa xí số với Angelina một lúc lâu Tiểu Phi Hiệp thật sự không nhẫn nại nổi nữa nói Ta cũng cảm thấy không thoải mái Ngươi làm ơn ngắt cái đầu của gì kia bỏ qua chỗ khác đi Phì tử nói leo vào Đoạn vân ca ca Nếu ngươi cũng thấy không thoải mái Vậy đừng nhìn Thần Long Ni khả cười hì hì nói với đoạn vân Nhìn vẻ mặt tức giận của Angelina Đoạn vân đã hiểu ra được điều gì đó Các ngươi quá đáng lắm Tiếng the thế của Angelina bỗng cất lên lão đại Làm sao nàng cũng nói tiếng đại lục thông dụng được Nói được tiếng đại lục Ngươi còn dùng loại thú ngữ tiền sử trao đổi với nàng làm gì cho mắc công Chẳng lẽ có chuyện gì Bí mật không thể để chúng ta nghe ké sao Tiểu phi hiệp giật mình Rồi cười cười đều giả nói Angelina nói được tiếng đại lục, hơn nữa còn nói rất lưu loát. Việc này làm cho đoạn vân giật mình, trước khi chúng ta đánh nhau. Ngươi làm ơn biến thành hình người trước đi. Hình dáng đầu người thân kiến này của ngươi làm cho ta khó chịu quá. Ngươi đừng có quá đáng, ngươi nghĩ rằng hóa hình dễ dàng vậy sao? Cái đầu hình người này đã hao phí của ta hơn một ngàn năm đó. Ta cố lắm tối đa cũng chỉ có thể viễn hóa tới tay thôi. Nửa thân trên của Angelina bỗng xuất hiện trước mặt bọn người đoạn vân Đại Mỹ nữ có bộ ngực bốc lửa Đáng tiếc Nửa phần dưới vẫn chỉ là con kiến như trước Nhìn thật bức xúc khó chịu Ta kiên quyết đề nghị ngươi giết nàng Nàng đúng là khinh nhờn vẻ đẹp nghệ thuật của phụ nữ mà Lắc đầu ra vẻ tiêu sái Tiểu Phi Hiệp nhắm mắt lại nói Các ngươi đừng có quá đáng Ngươi đã nói muốn đánh Vậy đánh đi Angelino trên là mỹ nữ khỏa thân Dưới là con kiến trong tư thế phòng thủ Hai tay nàng xuất hiện hai món vũ khí Hai cây đại kiếm hơi giống cây kẹp Vũ khí của nàng có phải là do cái chân trước của nàng mà thành không? Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân Đoạn vân cười nói Hẳn là vậy Nhìn giống lắm Đợi chút nữa ngươi sẽ biết sự lợi hại của nó Đây là chùy của kiến thần Có thể tăng sức mạnh lên gấp 10 lần Angelina cười lạnh nói với đoạn vân Mười lần hả Đoạn vân không khỏi há hốc mồm Đem đại pháo bắn mụ đó được không Tiểu phi hiệp xem ra vẫn còn rất hậm hực Về cái thân thể khỏa thân phản nghệ thuật đó Nhìn nhìn đám thủ hạ lưu manh của mình Đoạn vân lớn tiếng hỏi Ai nguyện ý đại diện bổn thiếu ra xuất chiến Hắn vừa nói xong Tứ đại ma sủng quay mặt đi chỗ khác cả lũ. Các ngươi ngắm chừng không đánh lại người ta Chắc sợ rồi, nhìn thấy tứ đại ma sủng làm như vậy. Đoạn vân biểu môi nói, đoạn vân vừa nói xong. Đạt nhĩ huynh đệ vốn không chịu được sự khích bác châm biếm cùng phi thân lao lên. Hai đại hắc long cùng lao vào kiến thần Angelina triển khai công kích mãnh liệt. Hai tên này bằng vào uy lực từ nội đan thần cách cường đại của mình. Sau khi hợp lực đánh rơi vũ khí trong tay Angelina, trực tiếp đập Angelina tơi bời Lại chỉ nhằm vào cái đầu của thị mà đập Quái âm là bọn họ cứ một cú đập lại gào lên một lần Ai bảo ngươi có đầu người đẹp như vậy Ai bảo ngươi có đầu người đẹp như vậy Angelina có thực lực chân thần trung dai Vốn cũng đủ sức đánh một trận Hai cái kẹp vũ khí trong tay nàng đích thật cũng có khả năng tăng sức mạnh Nhưng cho dù là tăng lên gấp trăm lần thì sao Khí lực con kiến có mạnh tới đâu thì vẫn chỉ là khí lực của một con kiến khí lực hắc long chẳng lớn hơn sao hai đại hắc long tung đòn công kích đầu tiên đánh vào khớp nối cánh tay của angelino sau hai ba cù cánh tay angelino đã gần như liệt đi vũ khí cứ đở ra không cử động được hai đầu hắc long tàn bạo một tên tiến hành công kích phía sau lưng một tên đánh liên tiếp vào vùng bụng và ngực Linh thú có thần cách đem đi so với một con kiến càng tiền sự đến cả hóa hình mà cũng không thể làm đến nơi đến trốn thì quá khập khiễng Cơ bản bọn họ không phải cùng một đẳng cấp. Đạt nhĩ huynh đệ thực lực sơ giai mà có được chiến quả như vậy. Cũng không phải vì thực lực của kiến thần yếu. Mà bởi vì đạt nhĩ huynh đệ quá cường hãn. Thần cách ma thú có khác. Cho dù để hai người họ chống lại một ma thú trung giai Họ chắc chắn sẽ thủ thắng.